Ngơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chuông bảy tranh dơ vụ Tờ Các bơ nơ giàng nghe truy nơ tê truy nơ A o di o chơ mơ ít y z hơ y dơ y mơ ý, 2013 đến 12 đến 28 20 giờ 38 phút 28 sơ lô ngơ tê 3310 Có linh bơ ngọt Mơ yu mu y quy, tể sơ nhơ mu nơi bên trong thung lung này, khương et mơ nhơ bơ oan mơ tể chơi thơ y zan. Dù sao linh bơ là cơ nơi thơ y zan tể lui nơi. thơ đẹp. Linh bơ o tể lui nơi không tinh thần. Ngộ phơ y li nơi có thơ có thơ y cùng nam cơ cơ tiên ông mơ tể cách ca tể cơ cơ. Đơ cơ bị tể đinh nhơ cơ. Cơ nơ son tiên vơ nơ là tê luy nơ không nhì ụ Chơ là nơ mơ zi mơ ra lông mà thôi Hon nơ a mơ y zơ nơ hai cách linh bơ ọ Thì cả zơ nơ tiêu tệ nơ zơ tê nhì thơ y zan zi tê luy nơ linh bơ ọ Đầu tiên là cơ nơ son tiên Cách này linh bơ ọ thu cơ vơ tiên thiên thu ngơ zơ mơ Toàn bơ trên hơ ngơ hoan đơn y đơn a zơ ụ là khi mơ có Hoan nơ ác tính thơ cơ sơ ngơ sơ tề mơ nhờ Nơ ủ nhu không thơ y có nó định nhờ cơ can mơ nơ không thơ tệ Nam cơ cơ tiên ông trong tay cụ bể sổ cơ linh mơ ọ Thơ y gian trên hơ ngơ hoan đơ y đơ ảnh nhung là không dáng giá Đình nhờ cơ bên trong son cơ cơ bảy cách son Nơ bi nơ mơ tề khí tề cơ chơ nơ pháp cùng mơ tề cách tề Linh chơ nơ, ly nơ cũng mơ y tên phân bi tê bơ quan Lơ nơ này bơ quan mơ y mù y sơ hụ sơ tê sơ tầm Dùng đinh nhơ cơ tê y nói Thơ xì này hy nơ tê y, không thơ nào thái bình Vụ yêu trong lúc gió mâu thu nơ càng lúc càng lơ nơ Nói không chơ cơ cách nào mơ tề hơ y ly nơ khai chi nơ có chơ Vụ yêu vơ à mơ chi nơ Vơ y thì là chơi y long dơ tê nơ Vổ biên tai vò Không có chút thơ cơ nơ cơ Can bơ nơ là không có cách sô cơ tính mơ ngơ Thiên tiên cái gì? Chơi do chính là chơi chơi tê phơ nơ Hon nơ à gì à ở này cũng không dơ y ngu nơ Tránh ly nơ có thơ chơi nơ gì Vụ yêu dơ y nơ Là thiên đơ à dơ y kì nơ nơ Thiên đơ à vơ nơ vơ tê dơ chơ nơ không thoát. Người chính là nơ mơ. Cùng chúng tùy nơ thù. Hoa nơ à cố định nhớ cơ phần tích. Vào lúc này giá là đơ o tê hai nơ nơ s ngơ o xong Mơ ý vơ à, chia xong linh bơ o. Khò nơ cách đơ o tê nơ nơ thơ bà s ngơ sơ cùng hơ bề đơ o giá không có bao nhiêu thơ y giàn. Sơ nơ thơ y si mơ đơ o vương vơ à hơ bề sơ o. Vụ yêu không có ai áp chơ. Sơ quan gì cụ y cũng lo nơ ngơ. Thơ giả sơ chỉ nợ Vì nơ gió thơ cơ nơ cơ sơ tề chơ ngơ y u. Thơ y gian trong chơi bề mơ tề quả thơ nam trăm năm. Đình nhớ cơ mơ hiểu ngủ ý không hơ y ngó y sơ. Thơ tầm tụ lui nợ Vào lúc này đinh nhớ cơ sơ tê cơ cơ tê luy nơ cơ nơ son tiên hoàn tê tê mơ tê dai do nơ. Di ào này cũng không vơ ý nói hoàn toàn tê luy nơ xong chỉ tê sơ nơ mơ Cơ nơ son tiên chơ là hoàn thành mơ tê cách dai do nơ mà thôi. 500 trăm năm. Không chơ có linh bơ o tê luy nơ hoàn tê tê mơ tê dai do nơ. Đình nhớ cơ tủ vì cung tang lên mơ tể cách dài sơ nơ. Sơ nơ đơ á tiên trung cả. Trong này, thơ nơ. Cơ nơ son tiên bên trong tiên thiên bơ tể gì tể linh quang trì mơ sơ tể lơ nơ công hi ổ. Tiên thiên linh bơ o bơ tê Phàm Gâu. Uông uông. Uông uông uông. Bên trong son cơ cờ. Mơ tê con mơ tê ngủ cao tỏ lông xen xơ y cơ ụ Ngơ a mơ tê lên chơi thép dài Chìn xơ nhơ xơ ụ Mơ tê cách hoảng bị hơ lô to ra ơ xơ hôi ánh sáng màu sen treo bơ chơi y Nhơ nhàng chìm nơ y Bơ nơ tê ái nhơ tê xơ nhơ xơ chơi thành yêu tê cơ đơ y thánh nhân vơ tê 500 trăm nam xơ y hơ cơ cơ ụ rõ ràng thành thơ cơ hon nhi ụ Nhung cung càng thêm hung hang càng Lơ bề trong cơ cơ Thơ tê ngơ chính mình dơ ngơ Thiên đỉnh bên trong tê Vùng bát chi khí quét ngang mà ra Nhung dáng ti cơ bên cơ nhơ chơi có mơ tê Con lơ cùng con khơ Con lơ à nhơ dơ bề tổ ngơ phân chềm Cách kia gió bơ chơi vân cung theo giá bi nơ Thành màu xanh dáng dơ bề Thân cao cũng dơ y hơi cơ cơ bụ gơ nơi nhộn Mơ tề thân thanh mau cảng nơ lơ cơ lên hòn sáng Khi nơ ra ánh sáng Quanh thân vì gió thơ tề phò Thơ tề sơ bơ tề cơ lúc nào mu nơ bay gì nụ thơ Mà tì bụ tề 300 năm sau Rõ ràng không thơ nơ y lơ tì bụ tề sung hồ sơ cơ này nó dơ ngơ thơ ngơ có cao hòn 2 mét Xó vơ y dơ y hơ cơ cơ của con lơ ải như còn khôi ngô mơ y dơ nơ. Trên chân lông dơ ngô là máu tuê dơ y nghi mơ mà thành. Chán cái kia túm bơ chơi mau cùng là ngan nơ bề trong xu tê. Có chút lơ nhơ lơ o cơ mơ xác. Chơi nơ lơ, lơ nơ. đình nhơ cơ vơ à xa tê ý. Ly nơ nhìn thơ trong cơ cơ ba cách xa hơn ạ Nhìn thơ ti u tê thỉ. Nhung là kinh hơ kêu mơ tê ti ngơ Hơ nơ di tê thơ di này cơ bê thơ y cách thơ nhơ tê sinh vơ tê chính là ti u tê Vì lơ gió hơ nơ dơ y vơ ti u tê có lo y dơ cơ bi tê cơ mơ tỉnh Ti u tê vơ nơ là mơ ngơ dơ tâm tỉnh Vương à nghe dơ nơ hai chơ này ngay lơ bê tê cơ sơ sơ Mơ tê mơ tê ai khoán nhìn đinh nhơ cơ Nói dơ ngơ Đơi cả, ta có tên ý cơ ý mơ chi nơ, không bu nơ cơ ý xanh sung kia, thơ tê là khó nghe, chơ ngơ nơ nơ ngùi sơ tê cơ cơ sơ nói, sơ nơ, cả nhìn mơ tê cách đinh nhơ cơ khi nơ, nhìn quên ý mơ chi nơ, nói nơ ý sung, mà là mơ tê mơ tê kinh hơ cơ nơ thơ nơ, nhìn còn cao hôn hơ nơ nơ, à còn ý mơ chi nơ. Trên thúy sánh sá. Đơn ca mơ tệ ngơ ai oán. Đinh nhơ cơ sư nhiên sùng mình. Nhìn ý mơ chi ngơ ai oán vơ mơ tệ. Không khư y thân thơ nào gió a cang thơ ngơ. Theo bơ nơ nan nhơ y mơ tệ bệnh. Đùa thơ huynh cho huynh nhung ca. Phùng di nơ khắc vơ nơ là sư tây bình thu ngơ. Cái kia cái gì? Cách kia a nơ à Chô ngơ dơ tê nhanh mà Xó vơi ca dơ u cao Ha <cười> ha Không sai Đình nhờ cơ gì nơ làm ung dung Lót mùi chân rua tay vơ vơ Chô trì nơ vai cơ mơ khái nói Ý mơ chi nơ âm thơ mơ thơ phảo Nhơ nhóm ti bề nhơ nơ dơ y danh sung này A chi nơ dụ sao cung hòn chơ ngơ nơ Nơ dụ cơ yêu cơ u không mu nơ quá cao Ngươi linh vơ ở tê lui nơ thơ nào sơ y. Đinh nhờ cơ gư y tê y vư cơ cơ cùng con nơ ạ nhự hơi y. sai so nơ. Đơn cơ cơ cũ nhịn đinh cơ sơ nhiên có chút nóng lòng vu nơ thơ. Con mư tê, tê ánh sáng nói sơ ngơ. Vơ nơ tê a khi nơ tê nơ mơ thơ y si mư chín. Thơ nơ thông so thành Chúng ta khoa tay khoa tay Người nơ hụ nhô thua ly nơ làm bơ nơ tệ ti hụ sơ gì Ngơ mơ nơ y bơ nơ tê tùm lai nhơ tê sơ nhơ sơ y quý nơ hơ ngơ hoàng Người cùng có thơ theo dính chút ánh sáng Đình nhơ cơ sau khi nghe xong nhơ tệ thơ y tệ cơ nơ không ngơ tệ cho con chó làm thi bê sơ Xem ra hạng này là ba ngày không ránh ti y phòng y tê ngói à Có chút du cơ giả lơ nơ tê y Nam trăm nam qua gì Xem ra là thơ y gì mơ cho hơ nơ chô ngơ chô ngơ nhờ. Không nói hai lơ y đinh nhơ cơ tể bên hồng rút xa cơ nơ son tiên Mơ tê xoài cơ tê tê y Giả cho ca hơ về xem ca ránh chó tiên pháp gâu Đơ y hơ cơ cơ cỏ cơ nhơ mơ tệ thoáng nhơ y sơ nơ mơ tệ bền Thu nơ ti nơ còn tìm mơ tê móng vu tê di ra Đánh lén bơ nơ tê à Ti vụ tê, ngươi chơ tê chơ cơ sơ y Chó chơ tê, hôm nay ca cơ nơ sơ y cho ngươi tủng tủng mì không thơ Đinh nhờ cơ vơ nơ lên đơ y bơ nơ phủ siêu thu tệ Xu y cơ cơ cụ mơ ngơ mơ tể mơ tể mãnh sánh. Cơ lên, hư cơ tể cho ca tể chư tể đi về. Con nơ cũng có chút nóng lòng mu nơ thơ. Hung sư ngơ tụ ngơ phân trần như y nhốt cách viền tể cơ. Không ngơ ngơ mà cho sư y cơ cơ cụ sư khí. Đơn hạ cơ lên Ý mơ trì nơ sơ tệ khoát kiên sơ nhơ sơ ngơ. Đinh nhơ cơ bên này kêu to. Không thơ không nói. Sơ y hơ cơ cơ ụ sơ ngơ bơ tệ phạm. Tỷ nơ cơ như không tệ mơ thủ ngơ. Sơ cơ này giá là đơn tiên hơ ca. Còn cao hòn đinh nhơ cơ mơ tệ cơ nhơ sĩ. Pháp nơ cơ cung sò vơ y đinh nhơ cơ chơ tệ pháp sơ tệ nhì ụ. Dụ sao hơi nơi lạc dụ ngư dụ y. Có truy nơi thơ công pháp. Tụ lui nơi lên tệ nhiên không có si mơ cơ nơi chợ. 500 năm phụ nơi bu mơ suối gió suối ròng tụ lui nơi tệ y đơ tiên mơ nơi tệ thơ nơi thông thôn thiên thơ cơ tệ. Đánh mãi không xong. Dương cơ cơ u mơ tệ chỉ. Hết lơ nơi mơ tệ kỳ ngơ. Ly nơ sơ sơ ngơ tê y hơ nơ bơ tê cơ nảy thiên phú thơ nơ thông Nhơ tê thơ y Bên trong son cơ cơ cát bay giá trơ y Tê y tam tê y tam Mơ tê di sơ cơ thái So vơ y lơ nơ chu cơ tỉnh hưu ngơ Phút này thơ cơ thơ nơ thông rõ ràng Y lơ cơ tang lên không chơi mơ tê bơ cơ Giá là khá cơ Yêu vun thơ nơ thông nô hình Định nhớ cơ thủ hơ nơi nơ cụ y, cơ mơ tế có trục nghiêm ngờ tầm thơ nơ hoài sơ ngơ, mơ tế còn ngơ cơ bắt ly nơi tế trong cỏ thơ hơ nơi hi nơ lên, trồi nơi y hơ nơ sơ nhơ sơ ụ, to xa ngơ cơ hoàng, xem hơ nơ bơ o vơ, trờ, đơ y cơ cơ cụ sơ tế nhiên tế. Đình nhớ cơ mơ tể sau su tê hi nơ Mơ tể cách sang chơi ngơ như tể thơ y su tê hi nơ Đình nhớ cơ trên ngủ tể tê cơ nơ không thả Chó chơi tê cho ca há mơ mơ Đình nhớ cơ hơ ụ vơ tê sơ nơ Bắt ngơ cơ nhung là trong chơi bề mơ tê không có phẩm vơ sơ y hơ cơ cơ ụ Mơ hơ nơ cơ nơ su cơ Đình nhớ cơ không dám thơ tê nơ Bắt ngơ cơ ánh sáng mơ tê thơ Nhơ tê thơ y xem hơ nơ bơ o vơ Sánh vang ra sơ y hơ cơ cơ ụ Tì bề theo xoay ngô ý chính là mơ tê xoay Bơ nơ tê a e o a Đơ y hơ cơ cơ kêu xin mơ tê tỳ ngơ Vơ y vã lui mơ Nghe sang nhơ chơ mi ngơ Trên sổ y y lên Đinh nhơ cơ này mơ tê soi nhung là sánh vào hơ nơ trên eo khi nơ nhiên Eo cách này vơ chí Sơ y vơ y sơ y hơ cơ cơ u tê y nói cũng là cách nhô cơ gì mơ Làm sao? Chó chơi tệ có còn nên thơ mơ tê lơ nơ Đinh nhơ cơ vơ nơ truy nơ pháp nơ cơ Xem hơ hụ vơ vơ tê thùng điềm phong nơ y không cho nó lơ trơ y máu. Nhìn trên bính du y khiu dơ cơ cơ cụ. Ha ha quúy không ngơ ngơ. Bơ bơ y hơi độ cơ cơ trơ mồ mây lên. Trong cò thơ khi nơ lên khi nơ hoàn bị hơi độ. ngơ hơi lộ tể sơ nơ soi sủng Quay vượn. Định nhơ cật. bơ nơ tể thuộc. tể thương Định nhờ cơ cơ mư thơ y mư tể lưu nơi tỏ nơi nơi sơ cơ của thì nơi lên bơ nơi phía. Trời mư lôi kéo hơi nơ. nơ. xem hơi nơ thu vào trong hơi nô di. Đời nơi vơi ngực. Mắt ngươi cơ tỏ sáng ngươi cương quang tể tể chơi ngươi Nhung bơ tể cơ gì bắt ngươi cơ hơ cùng hơi nô cùng mư tể cơ bề bơ cơ. Hơn nơ à cơ tể lưu nơi hơn à hơn không lơ nơ. nơ. Nhung là có chút không chơi ngơ dơ du cơ Tiền su nó, ly ú mơ ngơ Đình nhớ cơ cơ nơ sang mơ tề cái Dơ tề nhiên tề bơ chơ ngơ dơ y Nhơ tề thơ y Mơ tề dơ o con nơ cơ hình thành Cụ nơ lên hơ nơ ly nơ mu nơ tể bề chung vào bơ chơ ngơ cơ trong hơ lô di Cho cả lơ cơ Ngay khi đình nhớ cơ mu nơ di vào trong hơ lô thì Đình nhớ cơ hét lơ nơ mơ tê tì ngơ Sơ dơ ngơ thiền cân chơ ý phùng pháp Nhơ tê thơ ý sơ ngơ ngụ ý lơ ý Cùng là chơi bê mơ tệ này chơ bê mơ tệ Đình nhớ cơ vùng lên cơ nơ son tiền Mơ tê roi ránh vào hơ lô trên Mơ Đơ ý hơ cơ cơ ụ dơ tệ nhiên té sổ ngơ dơ tệ trên Mà hơ lô cũng là ánh sáng âm vũ trơ nơ hơ cơn cơn trong cỏ thơ. Nơ vũ nhụ không dư y muội linh bơ ọ sọ bơ nơ t a cao mu vương y bơ t cơ đệ bơ cơ. Hôm nay bơ nơ t a không nhu vương y rơ dạng nơ. Đơ y hơ cơ cơn mơ t mơ t không cam lòng. Nhìn cơ nơ son tiên tễ só cơ. Hơ mơ hơ nói dơ ngơ. Nơ vũ Nào có nhì hù nhô vơ y nơ hù nhô Làm sao ngươi không sơ cơ Cách kia nơ y tế ý mơ tệ nơ nơ nơ ạ Đình nhơ cơ không có mơ tế chút nào sù hơ Nhìn chơi mơ chơ mơ sơ y hơ cơ cơ hù Khà khà nói sơ ngơ đơn y hơ cơ cơ hù mơ tệ mơ tệ suối ngơ y Sơ mơ xỉ nói không xa nơ y bơ Đình nhơ cơ vô cùng tây cơ hà nơ Vào lúc này Con lơ ải nhơ nhơ y nhót lơ y dày Mơ tề mơ tề cụ y sụ xa nói dơ ngơ Hơ cơ tề Nơ ụ không hai ta luận hơ nơ Tì ụ tề này pháp lơ cơ không bơ ngơ chúng ta như tề dơ nhơ có thơ luôn tề hơ nơ Nói nói con lơ ải nhơ mơ tề mơ tề hung dơ nơ gào khan Hảo khí ngơ tề chơi quay vơ Đinh nhớ cơ kêu gạo nói Tì u tê mơ tê mình sơ u vơ nơ làơ ơ nơ u Mơ tê mình sơ u Mơ tê mình nuôi chơ nơ hai chúc ta Ơ nơ u Hay chúc ta ơ nơ u mơ tê mình nuôi Tì u tê cả cho người mơ tệ có hơi ị Hay tùy nơ mơ tệ gì Gạo mơ Đinh nhớ cơ ớt xa nổ cơ mơ tệ Mơ ngơ mơ tê tì ngơ Nói sơ ngơ Tỷ lơ ặc. Hôm nay ngươi trợ tể trợ cương sư ỷ. Chỉ nực. Lơ y luôn nó. Y mơ chỉ lơ trọng nơ ngày nay dã chân tiên sư như cách đơn a tiền tệ quá, họ cách nơ a cơ. Cùng có sư cơ mơ tể nơ. Nghe cơ đinh nhự cơ chi u hoán. Y mơ chỉ nơ mơ tể mơ tể hùng sư Mang theo si tể linh kỳ mơ ly nơ hùng sơ nơ không thôi chơi y tể y ca luôn ai Đinh nhơ cơ án hàn, sáng thung hoa, sơ ai sơ y su co chơ Người cho ca nhìn cách này chó chơ tê Hơ nơ chơ cơ nơ sáng sơ ngơ sơ y ly nơ vơ quỷ tệ tầm tu cơ hơ nơ Ca tê y thơ bê cách này lơ chơ ngơ Đinh nhơ cơ thơ lơ y hùng án Trời ngơ mơi tệ chút sương y hơi cơ cơ cụ. Sau gió cơ mơi cơ nơi son tiễn. y bắt nơi cơ. Hung tệ gì còn lơ hại nhược. Tỷ ạ. Người không sương y nam nơi cơ sao? Hôm nay cả lý nơi Cái gì cơ y là vu tây lâm lơ ạ. Còn có. Không bu cả trụ cơ mơi tệ sung Không sơ y vơ y cà sơ tê tê cơ hạ nơ Hơ u cơ sơ tê nghiêm trơ ngơ Mơ à nó Con lơ ai nhơ mơ tê thoáng nhơ y nhót lên Nhơ y mơ tê cách cao mơ y trô ngơ Vơ y vã lùi vơ sau chờ y z Cà sơ ngùi trơ y Đinh nhơ cơ dù y chân mơ tê dùng sơ cơ Nhơ tê thơ y dù y theo Mơ tê soi mơ tê soi mơ tê truy nơ Đáng thùng con lơ ải nhơ mơ tệ thân tụ vì cung sơ nơ đơ á tiền hơ ca Mơ nơ thân tệ cơ sơ ho nơ á tủ ngơ vận xa tệ cơ công nàng Chính là đinh nhơ cơ thúc ngơ cung không dội ca bệ Nhung bơ tệ dơ cơ di thung lung này cung không sơ ý sơ tệ lơ nơ Hoàn toàn không thơ dơ cho con lơ như tệ do phát huy Thơ là con lơ ải bi ca trơ Không dư nơi bao lâu ly nơi rơi tệ không có phòng dư kiu zin lịn. kia thơ mơ à. Hơi cơn màu màu dư hiền ngã con hư kia, màu tệ y xuất ta à. Cả màu à. Đừng y ngủ nhìn con lơ ấy thơ mơ dư ngơ. Như tệ ngơ lịn. Vô ngàn dư như dư thơ ý mơ chỉ nơi xỏ lên thiên lam kỳ Dơ nhơ dơ u cung su tề hì nơ mơ tề cách chơ ngơ cả to như tuy tề bơ o màu chơ ngơ Bơ o thanh quang oanh oanh Lơ ra sinh co cùng mắt mơ tâm ý Vơ ai nhìn ly nơ không dơ y vơ tề Phàm